Này tôi già yếu rồi, không thể quản lý được nữa Cũng nên về nghỉ hưu rồi Mọi người giúp đỡ cháu tôi nhé Lễ xong Tôi cùng anh đi quanh mời rượu mọi người Quyền thấy tôi liền lại ôm một cái Người nam đi bên cạnh Quyền ra vẻ khó chịu Chúc mừng em, chúc cho năm hạnh phúc Tôi cười méo sẹo cơ mà trăm năm không hạnh phúc thì có Em cảm ơn anh quả cưới anh cho người mang qua nhà em rồi đấy Tối mới được mở ra nhé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 Không được không được Đêm nay hai đứa hãy mau sản xuất chất yêu quý cho bà già cô đơn này nhé Bà nội à Ưng trạch ngồi trên giường bình thản nói với tôi Kêu gà vô ích không được đâu Tôi liếc hái Ưng trạch Rồi nhìn sức lực căn phòng Phòng này to hơn phòng của tôi và Ưng trạch nữa Đầy đủ mọi thứ Và được trang trí phông màu đỏ sực Trên cái giường to ơi là to Nó có rất nhiều đậu hạt Ý nghĩa sẽ sinh con đàn cháu đống Nhưng có điều không ổn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 Còn xem chất liệu lại còn mịn nữa đó Hòa tuyết Giật lấy cái váy cưới trắng trên tay mẹ Ném mạnh xuống đất Đẹp gì mà đẹp Mẹ thấy con nhỏ đó không Váy của nó là váy truyền thống tinh xảo Còn nạm cả kim cương và ngọc trai. Tại sao tôi lại chỉ có những đồ rẻ mạt này chứ Bà xão nhặt cái váy lên phủi phủi Rồi đưa cô hồ gái bên cạnh treo lên Hòa tuyết à Đơn giản một chút cũng được mà Sao mà được Tôi đang mang thai chất đích tôn của họ đó Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ Tại sao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 Hòa tuyết thì khóc nức nở Còn ưng Điềm chạy vào phòng thăm bà Lam Chúng tôi tiếp bước theo sau Bà Lam nằm im, mắt nhắm nghiền Phải thở bằng oxy nữa ưng Điềm khóc phục phục bên giường bệnh Bà nội ơi, bà mau tỉnh lại được không? Cháu còn chưa báo hiếu được cho bà mà Bà tỉnh lại còn ấm thằng chắt nội Sắp chào đời nữa đi bà Hòa tuyết nằm lấy vai của ưng Điềm. Bà nội nhất định khỏe lại mà chồng Không sao đâu, trời Phật luôn phù hộ bà mà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 Hoa Tuyết đóng cửa cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói với bà Lan: "Bà nội à, bà thấy không, trời xanh có mắt đó. Bà tưởng bà là ai? Bà giàu có thế nào mà khinh thường người khác? Lúc tôi yêu ưng trạch, bà kiếm đủ đường đủ cách để ngăn cản tôi. Bà bỏ ra bao nhiêu tiền để xỉ nhục tôi, nhưng bà càng làm thế thì tôi càng quyết tâm phải có được ưng trạch cho đến khi... Hoa Tuyết nghĩ một lúc, lấy tay xoa xoa nâng như bụng bầu, rồi mới chậm chậm nói tiếp.